đen trên trang web thegioiaudio.org Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Ma kiếm lục của tác giả Đàn Nguyệt Ti Mộng. Hồi 2. Tiêu kháng trần vô thượng Tây tử hồ Tẩm Hồng Trần dạo bước nhìn phong cảnh, bên hồ Tây Tử ngắm Tây Thi. Phong cảnh của đời, dùng nét bút nào khắc quả được, dùng ánh mắt nào thẩm thị được, dùng linh hồn nào dung nạp được, cổ lông, luận, sang nam, địa linh nhân kiệt, sư thanh thủy Tố Nước non ngàn dặm nơi đây đã sinh ra bao nhiêu tài tử? Thủy quang liễm nhiệm tình phương hảo, Sơn sắc không mong dũi diệt kỳ, Dục bã Tây Hồ tỉ Tây Tử, Đạm trang nồng bạc tổng tương nghi, Trời tạnh Long lanh hồ đã đẹp, Mưa vùng mịt mịt núi càng xinh, Tây Hồ đốc hết đèn Tây Tử, Trang điểm cung không mét phận tinh, Nguyễn Hiến Lê Dịch Bài thơ này, ví Tây Hồ với miệng nhân Tây Thi. Do vậy, Tây Hồ còn có thêm một nhã hiệu khác là Tây tử Hồ. Tháng 3, Tây Hồ Mỹ Cảnh Cùng một lúc có biết bao văn nhân nhạc khách tay đây, đây du thượng. Vô hình để điểm thêm phong vị cho Tây Tự Hồ. Còn Liễu Dực, hoàn toàn chỉ vì nhà ở gần đó thì mới chạy ra chên vào cái đám nớ nhiệt này. Đi cùng y là thập kịp nhất. Một tên thô lỗ, chữ Nghĩa gom góp lại cho đây một bồ. Sở dị và tết thay hồ chỉ vì lão đại của gã, Liễu Dực cũng tới đây. Đúng lúc đang định ngồi xuống một chỗ trong nền viên để thưởng thức cảnh đẹp. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Ô hay, đây chẳng phải là tiểu công tử của Liễu Phủ sao? Không đúng, phải gọi là Liễu Đại Tài Tử chứ. Sao hôm nay lại có hướng đến đây vô thượng cảnh vậy? Xem ra phòng quang của Tây Hồ, nhờ Liễu Công Tử mà đã tăng thêm không có thương sắc rồi. lý giật nghe tiếng, đèn quay xe nhìn, thấy cách đó, thấy cách mình chừng mùa trượng, Có một người mệt mật áo kè màu tím, đội mũ, kiểu thư sinh, mị mỏng, mất ti hí, tương mạo rất tối tâm, Giáng lùng đực thấp bá, ước chừng khoảng 20 tuổi. Liễu dược, dược nào là gì tên lùng này? Học phủ Quảng An Cát, có danh khiến nhất gian nam hiện nay, là do phụ thân hấn lập ra. Còn hắn, Tuy nhiên là đại tài tử của Quảng An Cát. Tuy tướng bảo bằng tiện xấu xí, nhưng cứ ra đường hỏi, có biết lý giận không? Đảm bảo cả một đám đông nhận có, lý giận vô không phải là người xấu. Chỉ vì tài tử nổi tiếng nhất ở Giang Nam lại là Liễu Dược, hai bên sẽ giao còn thảm được, nhưng đồng hành lại là quan gia. Mặc dù cả hai đều là tài tử, Nhưng Lý Dẫn không sớm chấp nhận nỗi Liễu Dựt. Đúng là, hồi gia đụng đầu nơi ngõ hẹp. Một quàng của hắn đỏ rượt lên rất đáng sợ. Lý Dẫn vốn tâm tình thoải mái, muốn đến hoàn cảnh tay hồn. Bắt giác trông thấy Liễu Dựt cũng ở đây, thì tự nhiên cảm thấy rất khó chịu. Liễu Dựt nhờ thấy giọng Lý Dẫn, cũng tự nhiên bực mình, thì cũng tay đáp lễ. Cứ tưởng cơn gió lành vừa rồi thở tới là ai? Hóa ra là lý đại công tử, thật kiệt nhất đứng bên nghe ngô bảo. Lão đại, đệ đâu có thấy con gió nào, với lại vừa rồi đệ mới đề xuất một cái lắm. Mỹ tên gia nhân sau lưng lý dẫn nghe thấy, thì dường như không ai bảo ai, nhưng cùng sâu lên một lượt. Xem ra muốn dạy cho tên gốc kia một trận được nên thân, chỉ là chưa nói thẳng ra mà thôi. Lý giận cũng dần đỏ mật, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ngân đánh giá nhân lại. Vì hắn biết tên thập kiệt nhất này, thì ngu mùi nhưng đã học được mấy năm công phu ở đâu đó, lợi hại vô cùng. Những lần trước chưa biết nên anh đã ăn đoàn đủ, hầu như bị tên gốc đánh cho tạ sau đó còn phải nghe hỏi quen quen. Ta chính là bộ trong đương thiên, đương kiên thập đại kỹ sức thiếu niên, Thiên hạ gọi ta là thập kiệt nhất, không phục thì đi kêu thêm người nữa đến đây đánh nhau với ta đi. Lý dẫn vừa ngân đám gia nhân, vừa nhìn thập kiệt nhất đang trở trừng ánh mắt như muốn ăn tươi nước sông hắn. Hồ ám bảo, Liệu huynh, Huỳnh xem, chỉ nghĩ thế này, chúng ta đều là văn nhân, sao có thể thô lộ thế? hành vi của những kẻ ngu xuẩn kia, bà nghĩ Liệu huynh cũng không thể tán thành. Liễu Dược nhìn đanh lùng có nét mặt biến đổi còn như thân con tất cả thái màu da ấy. Lý Công Tử nói sai rồi, phải ý ân cô trong gian khổ, chính là thật ra chính là vọng tưởng của Liễu Mộ. Lý dẫn nghe thấy câu đó, lại nhìn tập kiệt nhất có vẻ như đang muốn phép tác. Liễu Huynh, từ lâu đã nghe Vinh nổi tiếng thông thạo các cầm kỳ thư quạ, Lý mổ này rất lấy làm bội phục Không biết liệu huynh có chịu cùng tiểu đệ tử thí một chút không Liệu giật ngắm quả cầu thật Không biết thằng này định giở trò gì Đáp Lý huynh nói sao Những thứ đó là sở thích của Liễu mổ Họ bị đèn điện bồi đất tâm tính Chứ không phải để tử thí với người Lúc này Bên cạnh họ đã quay quanh một đám đông Trong ba phòng Trong ba phòng Ngoài ba vòng, người sang nam ai mà không biết đại tài tử liễu giật của Lý Dẫn là An Gia. Mỗi lần ngợp nhau đều có kịch vui để xem, hôm nay cũng không ngoại lệ. Mọi người cùng chông chông ánh mắt đời chờ. Lý Dẫn dơ cái quạt gấp trong tay lên, nhẹ nhẹ mở ra, chậm lại nói. Những môn mà liễu huynh dùng để bầu dưỡng tâm tính ấy, tiểu đệ tất nhiên không thể so bì. Hay là chúng ta chỉ thấy bằng các câu đối? Nguyên là Lý giận đã có tính tón. Hắn biết Lý giật rất giỏi công kỳ thư họa. Vì vậy mới cố ý ra đề khó là làm câu đối. Lý giận thấy Lý Dận không có phản ứng. Bạn quay sang hội đám nông xung quanh. Các vị, các vị có muốn xem Lý Đại Tài Tử và Tiểu sinh sơ tài bằng câu đối không? Lập tức. Em đồng hôn lên như điên, chẳng bao giờ thấy câu đó của liễu đại tài tử. Bây giờ mà được chứng kiến, thì đúng là cơ hội ngày năm có một. Liễu dược không phải lợi ngốc, tuy nhiên nhận ra thâm ý của lý dẫn, không muốn cho mình được rút lui. Bất mình phải lộ mật xấu, nhưng e có coi cái việc đối đáp cỏm con này là gì? nhất thời mới đóng dâng lên, y nói. Được, Lý huynh đã có nhở hứng, liễu mộ cũng đành chịu tiếng kem cõi vậy. Lời vừa nói ra, lập tức xung quanh người ta hâu vang, vỗ tay như xắm. Hay lắm, hay lắm. Lý dận cầm chiếc quạt gấp, phải khe khẽ. Liễu huynh, vậy Lý mộ không tự lượng sức, đành bắt đầu trước. Lý dật chịu quạt về phía Lý dận, mời đi dẫn bước lên mấy bước, ngưỡng đầu nhìn trời cao, khe khẽ phải kiếp hoạt, đoạn say người ngâm. Từ từ trào mật tận, thêm tình vạn oán, anh kỳ sầu, đảm dịch, chữ cạn mật kiệt, trăm ngàn tình oán, anh kỳ sầu, đảm đông vừa nghe, đã khùng kêu lên, hay, quả nhiên là với ra đất hay. lý dược thở dài, lắc lắc đầu, không cần phải suy nghĩ lâu, thì đắp liền. Khúc chung nhân tán, phát, phát qua mấn bạch, hồng nhen mộn. Tạm dịch, khúc hết người tán, tóc mai nhấm bạc, hồng nhen mộn. Mọi người vừa nghe, còn chiêu to hơn, vế đối thật tinh tế, Hai câu hợp lại với lại một cặp tuyệt đối Liễu dựt chẳng nàng nghĩ ngợi gì Tùng ngại với dưới ra Có thể thấy phân tài trắc tuyệt của y dường nào Lý dẫn nghề xong Lòng năm quan mang Tài phải cây hoạt Lại là một vết trên khác Anh anh yên Yến Tí tí hồng hồng Xứ xứ dung dung khắp khắp Tạm dịch Quanh quanh yên yên Xanh xanh đỏ đỏ, nơi nơi hứa rất rộng ràng. Vế trên vừa đưa ra, xung quanh bỗng lặng ngắt. Câu này khó quá, lý giật thì phải kế quà gấp tiếp ngay. Phong phong vũ vũ, hò hò dịp dịp, niên niên mộ mộ trêu trêu. Tạm dịch, gió gió mưa mưa, hò hò lá lá ngày ngày, chiều chiều sớm sớm. Vê dưới vừa xuất, đám đông lại một lần nữa rộn lên tiếng vỡ tay giòn giả, lý giận chẳng con lòng dễ nàng bận nghe, vừa xây mình, vừa bật ra vé đối tranh đã chuẩn bị sẵn. Thời thời hội nhất nhật, nhật nhật hội nhất nguyệt, nguyệt nguyệt hội nhất niên, niên phục nhất niên, tạm dịch, nhiều giờ dồn thành ngày, nhiều ngày dồn thành tháng, Tháng tháng dồn lại một năm, Tâm này sang ngâm đỏ. Lý Dược nhẹ nhẹ như lên, Lòng mày trao lại, Lý vẫn nhìn thấy, cười phá lên. Liễu Vinh, có tìm được với dưới không? Lý Dược lắc đầu, Lý Công Tử, xem con này ra sao nhé? Nhất nhật từ nhất nguyệt, Nhất nguyệt tư, nhất niên, Nhất niên tư, nhất sinh, Xinh xinh thế thế. Tạm dịch. Một ngày nhớ một tháng. Một tháng nhớ một năm. Một năm nhớ một đời. Đời đời kiếp kiếp. Lý dẫn gấp quạt. Không biết đã cả thế nào. Xung quanh lập tức phan lên tiếng rào rào. Có người nó thật to. Hay lắm. Có người dụt lý dẫn mà ra câu đối khác. Lại có người khách, khách bác lý dẫn. Gã này không còn câu đối nào rồi Liệu đại tài tử là người mà hắn có thể sao bì được sao cũng là không biết tự xôi gương mà Lý Dẫn biết hôm nay không muốn xấu cũng không được Bạn nghĩ ra nói Vẫn còn một phía nữa Mời Liễu Quynh nói Liễu giật ung dung Xin mời Lý Dẫn phải, phải cây hoạt Tiếu cô hạnh nhạc hàm xuân Mạch mạch hềm tình xuân tâm đảng, Dạng nguyện triện ánh đề thiên Kiều bách mị, Tình bất tự cấm hỷ bất tự, Thắng quyết ý dục tư xuân, Tạm dịch, Ni cô tươi cười, Mắt hỏng, Mắt hạnh long lanh đám đám, Rành rành lòng xuân rạo rực, Thọ thẻ quanh hoàng, Yêu kiều mỹ lệ, Tình vụt bai bỏng, Quang quang hỉ hỉ, yêu xuân mến xuân. Vế ra đã hết, mọi người nghe xong một lúc lâu, rồi cũng phá ra cười, bảo nhau. Lý Dựng này cùng đồ mạc lộ rồi, mới xuất một câu đối hạ lưu như thế. Chỉ có điều không biết Lý Dựng có đó là một câu dài như vậy không? Lý Dựng đi xung quanh Lý Dựng hai vòng, rồi kề xét vào tay hắn bảo ứng hòa thượng khổ mộ sinh sân, hận sinh than Phật ý kiên định, khẳng khái Bi-ca vạn niệm câu, hội tâm như mơ thạch, bi tùng trung lai, đọn duyên yếu ngộ không. Tạm dịch, hòa thượng túng tú, mắt hổ hần hần dần dần, cách than Phật ý kiên định, khẳng khái Bi-ca, thất vọng vùi chôn lòng như đá nặng, sót tận ruột gan Chán ngộ ghét ngộ về đối vừa rứt Liễu dực Khoe vẫy cây quạt Cười ha ha thật sẹn phái Xe người sẽ bước ra bên ngoài nói Thập kiệt nhất Đi nào Về nhà ăn cơm thôi Thập kiệt nhất gật đầu Cùng lý dực đi về hướng quán ăn Ở chỗ cũ Chỉ còn lý dụng nương sửng Quay dưới Với đối cuối cùng là hắn đã mắc 3 ngày ngàyhệ ngẫm mới viết ra được không ngờ bị cái tên tưởng tượng kia đối mất còn những người quay quanh thì họ không biết lýậ có đối được hay không nhưng nhìn thấy đồ của cả hai cũng đón được 89 phần chỉ có điều không biết câu đó có lý giật là gì đáng tiếc nhưng hôm nay xem ra từ xem màn vui ra trò này cũng không tệ Họ trong theo bóng liễu giật tiêu sái Phước dần ai nấy không ngớ khen ngợi, tài tử như vậy làm sao có thể là người trân? Đương nhiên, nói liễu giật là tài tử, tất nhiên không phải là vô bằng vô cớ, ai cũng biết y là tam công tử nhà họ liễu, cho dù là ở kinh thành hay ngoại ô, nhìn tiếng của y cũng rất nổi. Lữ vật từ nhỏ đã thích cầm kỳ thư họa lại thêm có thêm thiên tư, cái gì cũng nhìn qua một lần là nhớ, điều duy nhất y không thích là luyện võ. 13 tuổi đã nổi danh tiểu tài tử, 18 tuổi về bức tranh đầu tiên, lòng phụng trên tường đồ, được đương kiên hoàng thượng đánh giá rất cao, được phời vào cung, từ đó danh tiếng gian nam thư sinh của Lữ vật không ngừng bay xa, Năm 20 tuổi, đã vẽ được 15 bức tuyệt thế chân phẩm hiện lưu giữ tại phủ của các quan thân quý tộc, cao quan trọng thần cho dù họ không phải là những người yêu tranh, nguyên nhân khá đơn giản, trình của liễu dực vạn lạng cũng khó mua, tổng cộng mới có 15 bức, lấy được một bức chứng tỏ thực lực đã rất không tầm thường, thần ngày đem ra phe phang cũng tốt, còn liễu dực Từ năm 20 tuổi tở đi, thì không rộng đến bức khỏe nữa, thành ra 15 lăm kia càng trân quý đến bức nào, chẳng cần nghĩ cũng biết, khỏe mới nói, liễu giật là đại tài tử, hoàn toàn không phải phố bẩn vô cớ, tài tử, trồng giới giang hồ ở Giang Nam, cái danh, cái không đáng tiền nhất chính là tài tử, giới giang hồ kiếm Mà ăn nhiều kia đời nào thèm để ý đến một tên tài tử nhỏ nhoi nhưng những liễật thì khác địa vị tài tử trong giới gian hồ của y đã được khẳng định vì chỉ cần lấy được câu vì chỉ còn lấy được của y một bức quả thì nửa đời còn lại sẽ không phải nỗ lực cấp ốc cũng không phải phóng quá giết người làm gì nữa đã là tài tử tự nhiên rất nhiều người chú ý đến y, Kiểu như lý dẫn hay còn tầm tạm, nghiêm trọng hơn là có những kẻ trong giang hồ, thàm liên tranh của y cũng đã nghĩ cách cưỡng ép yêu vẻ. Nhưng bọn họ cũng vì việc đó mà lao tâm khổ tứ, bởi bên mình lý dật lúc nào cũng có thập kiệt nhất. Một trong thập đại kiểu xuất thiếu niên, gã tiểu tử gốc kết này không biết học ở đâu mà phó công rất cao cường, lại không rời lý dật lấy nửa bước gặp cả lúc ngủ, hai người cũng bên nhau. Điều này khiến cho bao nhiêu kẻ đương nhiên họ phải từ bỏ tài niệm với lý dục cái danh đại tự của y, vì thế cũng trở thành một truyền thuyết trong Dương Gian. Hết thời <cười> 2.